Có lẽ sẽ không cần ho nữa Lý Tầm Hoan mỉm cười nói Nếu rượu chỉ ho Thì quả là thập toàn thập mỹ Vậy ông cũng nên uống một chén Lão chủ quán lắc đầu Không Không tôi không uống Lý Tầm Hoan nhớ mắt Sao vậy Kẻ bán bánh tiêu Luôn luôn thích ăn bánh bỏ Chứ không thích ăn bánh tiêu Chẳng lẽ kẻ bán rượu Cũng chỉ thích uống nước Chứ không uống rượu sao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 25 trước Đã 25 rồi Lý Tầm Hoàn hỏi Đã 25 rồi Tôn giả không có giết người phải không Lão chủ quán cũng hái mắt Nhưng Ta không quên phương cách giết người Kẻ có đáng không Lão quán lại cười hảnh 25 trước Ta không cần chuyện gì cả Mà cũng cứ giết Như thế Lỹ Tầm Hoan nói. Nhưng bây giờ thì đã quá 25 rồi. Lánh mặt được suốt 20 năm, kẻ cũng không phải chuyện dễ. Bây giờ nếu vì một chuyện như thế mà làm cho lộ mặt thì quá uổng trông. Lão chủ quán cao mặt. Người biết ta là ai à? Lỹ Tầm Hoan cười. Tồn giá được quên. Tử diện Nhị Lang Tôn Đạt vốn là một nhân vật giang danh biết bao nhiêu hồi 25 năm về trước đã thông rầm cùng vợ của kẻ cầm đầu 72 đường bộ Giang Nam. Dũng khi đó quả đã làm cho nhiều người bội phục. Bị mặt sát đích danh, Tử Diệt Nghị Lang Tôn Đạt quát ngầu ngầu. Trong giờ phút này, ngươi còn dám vô lễ với ta. Lý Tầm Hoan vẫn điềm nhiên, "Tôn Giả, đừng nghĩ rằng tôi chế nhạo Tôn Giả." Một con người đàn ông đã dám vì yêu một người đàn bà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 tường vi phu nhân mặt lướ T tầm hoànan có thể được chết dưới bàn tay của người đẹp người đẹp đã làm saoo động giang hồ hồi 20 năm trước thì đó Âu cũng là điểm phúc tiếng cười đáp lại quả là cái miệng lanh lợi nếu 20 năm về trước mà ta gặp ngươi thì chắc ta theo ng mất rồi một lượt với câu nói là giọng cười và tiếp theo là một người đàn bà ngúẩy đi ra 20 năm qua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 thì đi lo chuyện khác, làm dư với hắn ích gì?" Tưởng vi phu nhân hét lên. "Chuyện của ba, ngươi đừng có xía vào." Vừa nói, Tưởng vi phu nhân vừa xốc tới, chĩa thẳng mũi châm, bật một cái, Tô Đạt lao mình tới, chân phải đá tung lên. Mái nhà bếp hơi thấp, chiếc thân cả mấy trăm cân của vi phu nhân bị cái đá quá mạnh bắn lên thủng một khoảng ngói khá lớn. Và đến khi rơi xuống,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 Tôn Giác lại không giải thích cho Dương Đại tự biết, Tôn Đạt gượng cười, đó là về sau khi ngẫu hứng, mụ ta mới tiết lộ. Lúc bấy giờ, đã lỡ một lỡ được, ta phải nín thôi. Lý Tầm Hoan hỏi, thế còn con của bà ta đâu? Tôn Đạt mĩu môi không nói, Lý Tầm Hoan hỏi tiếp, đã thế, sao đợi đến bây giờ Tôn giá mới giết bà ta? Tôn Đạt cũng nín luôn, Lý Tầm Hoan mỉm cười, ta cũng sắp chết rồi.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 35 về trước đã xuất hiện rồi không đó là mai hoa đảo ấy mà 3 tiếng mai hoa đảo quả thật làm cho lý tầm hoan hơi rung động tôn Đạt lại nói luôn lúc mai hoa đảo tung hoành trong chốn sang hồn thì người còn nhỏ lắm chắc không nghe biết sự lợi hại của hắn ta đâu ta nói cho người biết lúc đóang hổ không ai không biết hắn luôn cả Ngô V Thiên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 Lý Tần Hoan cao mặt Làm sao biết được Tôn Đảng áp Bởi vì không cướp của Mà lại còn cướp người nữa Thắc bạch giang hồn Ai ai cũng thủ hành thấu xương Thế nhưng không làm gì được hắn Bởi bất cứ ai Chỉ cần nói một câu chống đối hắn Là không qua ba ngày Kẻ ấy sẽ bị yên dấu hoa mài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 Khi đánh ra Hắn không cần thủ thế Để phòng làm gì cả Tầm hoan gật gật Kẻ ra thì cũng có lý Tôn đặt cười lớn Nếu không có lý Thì thiên hạ giang hồ Ai mạo hiểm tranh đoạt kim tí giác làm gì chứ Lý tầm hoan mím miệng Nhưng nếu ở đây Tôn giá cứ trồng hoa đặt diệu Những kẻ thù ngày xưa Cũng đã quên giận sống như thế Có phải thông rong hơn không Chuyện chi Lại Trước vỏ thân thêm phần phiền hạ như thế 所以你才能見到我才能痛我覺得像年輕的風景哦像神神卡在不能痛有什麼辦法去掌握的方式才能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 你說永遠的夢都化作虛無誰能懂 Say the time when she is calling in post we know the child 沉沉靠夜被 so hard 是什麼讓時間困在80